c h ư n g 22, âm thanh kỳ lạ trường 23, sự phản bội dịu dàng mời các bạn cùng nghe sành cuối xuống nhìn chiếc gậy dài và chiếc mặt đồng hồ đặt dưới sàn rồi lại nhìn Vân Côn. Vân Côn hiểu ý bèn nói: nói ra tôi chẳng lo hai người sẽ cười cho. Hai vị thử đoán xem cái này để làm gì? Đây là dụng cụ bắt ma. Tôi đã mua từ nước ngoài gửi bưu điện về đây. Sảnh bật cười. Ôi thật không ngờ thầy vốn không tin quỷ thần vớ vẩn kia ma. Hiện nay. tôi lại càng không tin. suốt mấy năm qua gần như đã lần mò khắp khu nhà giải phẫu mà vẫn chưa phát hiện thấy một manh mối nào. tôi nói thật, chính vì diệp hình xuất hiện rồi nghe hình kể lại những hiện tượng không sao giải thích nổi, tôi mới nảy ra ý nghĩ, cứ thử xem sao. tôi thấy một tạp chí của mỹ giới thiệu về cái dụng cụ bắt ma này. theo lý luận của một số chuyên gia bắt ma người mỹ thì ma quỷ cũng là một dạng vật chất, một dạng năng lượng, nó cũng sinh ra một trường và tồn tại dưới hình thức sóng điện từ. Dụng cụ này thực chất là một thiết bị tìm kiếm và k h á c h đại sóng điện từ. Nếu gặp một từ trường tương đối mạnh, nó sẽ phát ra âm thanh kít kít. Tất nhiên là khi gặp một nguồn phát nhiệt đáng kể, ví dụ cơ thể người không được che chắn kỹ. thì thiết bị này cũng có thể phản ứng mạnh. cho nên hôm nọ bác Phùng đang làm việc ở khu nhà giải phẫu, tôi vừa bước vào cửa thì nó đã phát luôn tín hiệu con người. tôi biết ngay là bác Phùng đang ở trong nhà. còn việc đêm nay tôi đ ề u đến để bắt ma thì vẫn chưa có kết quả gì. thầy chưa nói thế, thầy đã bắt được con ma lanh âu dương sành kia mà. ông Phùng cười nói. sảnh hứa một tiếng. Chẳng lẽ bác Phùng đã nhẫn tâm đẩy cháu ra làm mồi để câu được con cá s ộ p là thầy cô nà? Lỡ thầy cô là kẻ xấu, là ác quỷ thật thì sao? Ông phụng nói. Tôi đi lại kém nhanh nhẹn thật, nhưng những lần thầy cô n đến đều mang một lô các thứ nên cũng không thể đi nhanh. Vì thế từ lâu tôi cũng đã nhận ra thầy cô, n cảm thấy thầy có vẻ d i ã n dén. là một việc gì đó. Nhưng hỏi thẳng thì không hay. Tôi bèn mời c ô khám phá. Nếu thầy côn là kẻ xấu, đêm nào cũng bị tôi cản trở công việc, thì thầy côn đã chặt tôi ra làm tám khúc từ lâu, giống như hạo rác của bạn cô vậy. Thấy s à i nhăn mũi, thầy côn vội nói: Thôi nào, bác phụng, cũng đừng nên xét đoán này nọ gì nữa. tôi bị cảm thấy xấu hổ nên mới x ó n d é n bí mật như thế có lẽ từ nay tôi sẽ chấm dứt cái việc hão huyền này và giữ vững lý luận của tôi trước đây là lý luận gì ạ? sảnh t ò m ò hỏi điều vẫn gọi là vụ án mưu sát 405. t năm thực chất là không hề tồn tại vân côn nói rất tự tin sảnh lắc đầu q u ầ y q u ậ y em vẫn không thể tin cái gọi là ngẫu nhiên năm nào cũng có một nữ sinh viên nhảy lầu từ cùng một căn phòng, lại cùng vào một ngày và lại đều là tự sát. Không phải tự sát thì là gì nữa? Nếu là bị giết thì công an đã không thể không tìm ra một manh mối nào suốt bao năm qua. Mấy năm qua tôi đã tốn nhiều công sức trong việc phân tích bệnh học thần kinh về chuỗi vụ án nhảy lầu này. Kết luận của tôi có lẽ là cô không thể tin các nữ sinh đều mắc bệnh tâm thần ở các mức độ khác nhau. Sàn h kẽ A một tiếng, cô cảm thấy rất kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện